các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỗi một lần say thì gã chẳng vừa mắt ai. Thế nhưng chưa có rượu, gã nến thình cho qua. Bây giờ rượu vào thì gã vác cuốc đứng trước cổng nhà họ mà chửi. Gã chửi hết, chửi từ thằng Lý trưởng, chửi sang bên thằng Tránh tổng, chửi luôn cả thằng ăn mày ở chợ, rồi tiện thể chửi luôn con mụ bán thịt, chửi luôn cả bà bán cá. Loanh quanh thế nào đến cả ông đồ già Bình thường tốt với gã lắm Nhưng mà rượu nó bảo Gã chửi ráo chả tha đứa nào Chửi mãi đến lúc người ta trốn đi hết Nánh lánh mặt chẳng có ai Gã lôi dòng tộc người ta ra mà chửi mà dày mà xéo Tuy trong bụng căng lắm Nhưng cũng chẳng ai dám bước ra Già làm gì Họ đã từng thấy gã tay trần Vật cả một con trâu mộng Húc chết mấy mạng Quan binh còn chẳng làm gì được Phải nhờ gã Bây giờ trong tay nó còn đang lăm lăm cây cuốc kia Bước ra có khi nó bổ cho một cái Lại lăn cu đơ ra chết tốt Ấy Thế nhưng mà cái kiểu phá sức đấy Lại chả được lâu Gã cứ làm rồi uống Đến một ngày rượu nhập thân Đau bệnh nằm một chỗ Rượu cũng chẳng còn Mà sức thì còn chẳng nhấc nổi tay Quan binh đi bắt lính Lý trưởng cũng chẳng thèm đả động, bởi vì nó còn cái lợi ích gì nữa đâu. Khi đến nhà thấy gã như vậy, Quan Bình cũng chán nản mà về. Thế là gã cứ nằm đấy mà chờ chết. Cũng may là có người thương tình lâu lâu mang cho bát cháo cầm hơi. Thế nhưng ăn lại trả được bao nhiêu? Còn lại cứ để trong bát đến thiêu thối ra. Người ta thấy vậy cũng mặc kệ. Tiền sư bố mày, ai bảo ngày xưa cứ hễ được ba xu giấm Lại đi chửi cả làng cả xóm Bây giờ chúng nó ghét Chúng nó còn tha không ỉa vào mặt là may Một ngày trời mưa Chẳng hiểu mưa đến thối đất thối cát Mưa đến lụt cả một vùng Nhà gã vốn ở chỗ cao Nước chẳng vào đến sân Ấy thế mà khốn nạn thay Chỗ gã nằm lại là bị rột Nước mưa cứ dỉ dả thấm dần thấm dần Thành cái lỗ to Đến khi nước ào ào chút xuống Đúng chỗ gã nằm Nước to đến nỗi cuốn văng cả cái bát cháo khô của gã lăn hẳn xuống ao trước nhà. Nói về cái ao ấy nó là minh chứng cho sức khỏe của gã. Vốn trước đây trong làng chẳng có ao đâu không ai nuôi cá. Muốn có cá ăn thì họ phải ra sông mà bắt hoặc là đến chợ để cho bọn con buôn nó bóp cổ. Thấy trướng mắt gã ngày ngày đi cuốc đất đào ao rồi lại dẫn nước từ sông vào lấp lại. Ấy thấy là Có một mình gã có ao Các cụ trong làng khuyên Gã đừng làm như vậy Bởi vì con sông ấy vốn nằm ở tử lộ Mà gã thì có mệnh dương Dẫn tử nhập vào dương Thì át là có chuyện gì Thế nhưng thằng này nó cũng chẳng nghe Muốn làm gì là làm thôi Ai cả Đến khi cái ao thành hình Gã thả cá bột chấm chép chê đủ cả Nhưng lạ nỗi Là thả cá vào thì chẳng thấy sinh sôi Cứ như là bị ai bắt mất Gã lại thả lại. Thế nhưng đêm thả cá còn tí ta tí tách. Đến sáng còn chẳng thấy nổi một cái vảy. Người làng bắt đầu dèm pha. Gã cũng mặc kệ. Rồi cuối cùng chán. Thôi cũng bỏ luôn cái ao. Chẳng thèm đà động. Nói về bát cháu. Sau khi lăn xuống ao. Gã nghe tiếng trách một cái to lắm. Hẳn là con cá, cá to nào vừa đớp. Gã chép miệng. Thầm rủa. Lúc đói thì chả có mà ăn Đến bây giờ gần chết Thấy ngay trước mắt mà cũng chẳng với tới Gã mới than thở trách đất Ôi trời ơi Ông trời Cho con qua được cái kiếp nạn này Con thề Con thề Là con sẽ thuận theo trời Thế nhưng trời cao không có mắt Gã vừa lạch vừa đói Coi như đã cầm chắc cái chết trong tay Thế là gã lại xin Trời không cứu tao Thế chẳng nhẽ đến quỷ cũng bỏ tao sao Đến đây Dương khí dần dần cạn kiệt Mê man lúc nào chẳng biết Lúc tỉnh Lúc mơ Một hồi lâu còn chẳng phân biệt được đâu là mơ Đâu là thật Trong cơn mơ sảng ấy Gã thấy từ ao Có hai cái đốm sáng Hai đốm sáng nhìn xa thì nhỏ Nhưng nếu mà nước cũng ước chừng thì cũng phải to như quả dừa hai đốm sáng từ từ từ từ vươn lên khỏi mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net